các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chốt độc nhưng người cũng không thôi. Cô đột nhiên nghĩ đến, chỉ cần Sa Mi ngồi ở bên cạnh cô thì những người mẫu khác cũng không dám đến làm phiền, chẳng lẽ Sa Mi là vì bảo vệ cô sao? Tiên tâm à, tới lượt cậu rồi. Cửa phòng chụp đúng lúc này được mở ra, mặt Nhi hướng tới cô kêu to như là nam nhân bả. Đúng là hồ chết người mà, người phụ nữ này không thể dịu dàng một chút hay sao hả? Sa Mi khẽ lồm vồm, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không chịu được. Nhưng Thiên Tâm đã sớm trở thành thói quen, cô đứng dậy nhấc làn váy cưới, nở ra một nụ cười ngắt ngào, kích động hướng tới phòng chụp ảnh mà chạy đến. "Mình tới đây." Sáng Chủ Nhật, Thiên Tâm rất là kinh ngạc, bởi vì cô không nghĩ tới, người bình thường lúc này vẫn còn đang ngủ nướng sẽ tìm đến cô. "Sĩ Thành." Vừa mở cửa thì cô liền ngây ngốc, "Chào buổi sáng." Tự nhiên ngày trước vậy, anh rất tự nhiên lấy tay nâng đầu cô hướng tới mặt mình. Lắn môi ấm áp trề vào giữa hai cánh hoa đỏ tươi, trêu đùa cái lưỡi thâm thao của cô. Không hề chuẩn bị, môi của cô bị anh liền nếm thử. "Đừng đùa như vậy." Cô vội vàng đẩy anh ra, thật may mắn là Bạch Nhi cũng có thói quen ngủ nướng, mới không bị bắt gặp. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của anh mà cúi đầu nói. "Chúng ta đã chia tay rồi, hiện tại chỉ là bạn bè, anh không thể làm như vậy với em." "Chúng ta không có chia tay." Cô kinh ngạc ngẩng đầu, Thật là khó tin khi nghe những lời này từ miệng của anh. Nếu như chúng ta đã che tay, cũng sẽ không có lần kích tình trong phòng tám kia. Như dự liệu, hai cô mã sinh đẹp của cô lập tức hiện lên hai đám mây đỏ ửng. Lần đó, lần đó là là chứng minh cho việc chúng ta yêu nhau. Cô cắn môi vô dĩ tính mà phản bác, cô có thể kiên trì muốn che tay, nhưng là không cách nào phủ nhận rằng cô vẫn còn yêu anh. Nếu chúng ta yêu nhau, vậy thì không có lý nào phải che tay cả. Không, nếu nhanh không tính đến việc kết hôn, em sẽ không ở cùng một chỗ với anh nữa." Cô lắc đầu. "Em làm thật ư?" Giọng nói của anh vốn dĩ là lộ ra vẻ tươi cười, nhưng vì biểu tình của cô mà trở nên nghiêm túc, cô dùng sức mà gật đầu. "Là thật." Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, tỉ tâm của Đường Dĩ thành căng thẳng, nhưng trên mặt không biểu hiện ra gì cả. Thái độ của cô tựa hồ ít đi vài phần ra sự dịu như lúc trước. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người không ở chung một chỗ này, cô tự hồ có một chút thay đổi, trở nên không hề lệ thuộc vào anh nữa. Cố đè nén phần cảm giác sốt ruột này sâu xuống trong nội tâm, anh tràn đầy tự tin với chính mình, tin tưởng chỉ cần hào hào trấn an, giai nhân sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng cô gái nhỏ này càng ngày càng có chủ kiến, anh lại thấy không vui, cô càng độc lập, càng đại biểu khả năng mất đi cô lại càng cao. Thôi được rồi, coi như là anh ích kỷ. Không muốn kết hôn lại muốn giữ chặt lấy cô, bởi vì thiếu cô thì anh cảm thấy thật là không quen. Anh đột nhiên lướt qua cô, một câu hỏi cũng không có, rất tự nhiên đi vào trong nhà. Anh không thể đi vào trong? Cô hô nhỏ rồi vội vàng bước theo vào. Tại sao chứ? Nếu là bạn bè cũng không nên nỗi ngày cầm uống một ly cà phê cũng không được chứ. Nhưng có một chút không tiện. Em có người đàn ông khác sao? Anh đột nhiên dần tái cả mặt. Trong trong mắt đen chất chứa sự phẫn nộ cùng với căng thẳng. "Em không có." Cô vội nghiêm mặt mà cất lời phủ nhận. Lo lắng hắc mâu thu lại, anh mỉm cười. "Vậy thì tốt." Nói xong liền hướng tới phòng khách mà đi tới. Mấy giây sau, Thiên Thầm mới hậu tri hậu giác mà nghĩ đến chỗ không đúng của vấn đề. "Về sao cô phải giải thích với anh chứ? Nam chưa cưới nữ chưa khả, sau khi chia tay cô căn bản không cần phụ trách gì với anh nha. Không cần rát nước cũng không cần phá trà." pha tranh một ly cà phê là được rồi. Thân thể Tuấn Lãng trực tiếp ngồi vào chiếc ghế sofa trong phòng khách, giống như đang ở trong nhà của mình thanh thản tự tại, mỗi ngày anh đều nhớ đến cà phê do cô pha, hiện tại rốt cuộc là có thể được uống rồi. Không được, nếu như muốn uống cà phê thì chính mình tự mua đi. Cô lôi kéo cánh tay của anh, cố gắng đưa người khách không mời này đi khỏi, nếu như để anh mật nhi nhìn thấy thì liền thảm rồi. Nghe cô trả lời, tim mày rậm vô tội rét chặt bất mãn việc cô đuổi người. Tại sao em lại tuyệt tình như vậy chứ? Anh nói nhỏ giọng một chút đi. Anh mới muốn hỏi tại sao thì trong lúc này truyền đến một vài thanh âm là từ phòng của Mật Nhi. Nghe rồi, bạn em dậy rồi, anh mau đi đi. Cô vừa đẩy anh về nhỏ giọng thúc giục. Cô không phải là người không quen, nhưng nếu để cho Mật Nhi thấy anh thì cô ấy sẽ không vui. Anh thật sự là vô cùng bất mãn, bắt đầu từ khi nào cô quan tâm người khác còn nhiều hơn so với anh chứ? Đến mức này Anh cũng không dễ bị đuổi đi như vậy, hơn nữa hôm nay anh nhất định phải uống được cà phê ra dây nhân pha. Xoay người anh hướng tới phòng ăn mà bước đi. Anh đang đi đâu vậy hả? Tìm cà phê. Cô vừa vội vừa Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net